Rốt cuộc bạch cẩm tú mới cử động, chậm rãi bò dậy ngồi ở mép giường, nhìn mặt anh, rất lâu, không lên tiếng, không hề có giận dỗi và trách móc như anh nghĩ, cô lặng tin như vậy, làm nhiếp tái trầm càng thêm bất an, tú tú, em nói gì đi, em đừng như vậy, nhiếp tái trầm cầm lấy tay cô, siết chặt, bạch cẩm tú nhìn đôi mắt ngập sợi tơ máu của anh, nghe anh gọi tên mình liên hồi, bao giận dỗi đã tan thành mây khói từ lâu, trái tim cũng mềm xuống.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 Mạch cẩm tú thấy anh không chịu ngủ thì nghe theo anh, ngồi dậy, khoác tay vào anh tay, chúng ta về thôi, cô cười nói.